cuối cùng người chịu thiệt chỉ lại là phụ tử mình, vậy ngươi nghĩ thế nào? Hàng nhất nguyên ngăn lửa giận, nhẫn nhịn nói, hàng chính bình vừa nghe vậy, càng thêm đắc yếm kiêu ngạo nói, ta vốn là một người rất dễ nói chuyện, chỉ cần ngươi xuất ra 100 kim tệ, rồi bảo tiểu tạp chủng kia ở tại đây hướng Quan nghi nhận lỗi, chuyện này ta sẽ tạm thời bỏ qua, ngươi thấy thế nào? 100 kim tệ. Ta không có 100 kim tệ, hàng nhất nguyên nghe đối phương đòi 100 kim tệ, không khỏi kêu lên.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 Đấu khí ngũ phẩm hùng hồn được hắn trong nháy mắt ngưng tụ ngay mép chưởng, trảm thẳng ít hầu của Hàng Quang, cuối cùng Hàng Quang đúng lúc phục hồi tinh thần thu lại đại bộ phận đấu khí, nhưng dù vậy, Hàn Quang cũng bị dính một đòn không nhẹ. Ngay cả hết thảm một tiếng cũng không thể, liền bị chấn ngất đi, ngã thẳng về phía sau, Quan Nhi, hàng chính bình kinh hô một tiếng, thân hình chợt lóe, vọt tới trước mặt Hàng Quang, một tay nhanh chóng kiểm tra thân thể nó, phát hiện Nhi tử chẳng qua chỉ bị ngất đi.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 Một quyền này của lão gia thật sự là rất kéo, ôi, xem ra vũ kỹ của lão gia lại tinh tiến một ít rồi, tiểu cát thật sự là theo không kịp. Hàng chính bình mang đến hai gã nô bột, tiếng A du vang lên, hai người làm như đang thi đấu vậy, ai cũng không muốn nịnh hót thua đối phương. Chỉ bất quá, hai gã nô bột này đều không rõ, những lời nói này lại khiến hàng chính bình càng tức giận hơn. Bọn họ chỉ nhìn thấy lão gia của mình quyền phong soàn soạt, vi phong tám hướng, liền cho rằng hắn chiếm thượng phong tuyệt đối.